đã làm thì làm cho chót, không thiếu chết nó thì cũng không có cách leo ra bằng đường ống khói. Nhưng lúc này in tư điểm lại cản chúng tôi lại, nói đừng đốt, lọ này lửa lớn lắm, đốt cháy lên thì than cũng chẳng còn đâu. Trên mình chăn vẩy gấm có hai món bảo vật, một là như ý câu ở xương đuôi, hai là viên phân thủy châu ở xương đầu, nghe nói đều là dược liệu chân quý, có thể cải tử hoàn sinh được. Chúng ta đã không tìm được bò với ngựa về rồi, tổn thất này khó mà bù đắp, nhưng nếu có thể mang hai thứ này về.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 cố gắng hết sức để sinh tồn mới là vấn đề chính yếu núi xanh còn đó lo gì thiếu củ đùn đầu chứ tôi bảo tiền béo cầm một đuốc lên tầng hai rồi lại dặn đinh tư điểm đi theo tiếp ứng sau khi châm lửa thì lập tức quay lại hầm ngầm này hội hầm với chúng tôi tiền béo tìm thấy cây bảo đào khang hi nằm lăn lóc ở dưới đất liền dắt vào thắt lưng cầm đuốc thăm hở đi ra chỗ cầu thang đinh tư điểm cũng theo sau cậu ta nhưng hai người vừa mới nhấc chân lên được vài bước Lúc đi qua trước mặt tôi đi tư điểm đột nhiên tái mét mặt Giờ hai cánh tay ra kéo giật tôi Và tiền béo ra khỏi cái lò đốt xác Tôi lấy làm kỳ quái, Đang định hỏi xem cô làm vậy là ý gì Nhưng vừa lấy mắt một cái Đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình với bất ngờ phát sinh Thì ra chúc khe cửa lò Đang chậm chậm lăn ra một làn sương mù màu vàng sậm Loài chăn vài gấm này Có thể phun khi độc vào 2 giờ tí và ngọ Lúc này có lẽ Cũng khoảng giờ tí rồi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 thì già trong lúc hỗn chiến kịch liệt với con chăn cái mặt nạ đeo trên bộ quần áo đã rơi mất từ lúc nào chẳng hay khói động của loài chăn có thể thông qua ngũ quan xâm nhập vào cơ thể độc tính còn lợi hại hơn nọc rắn mặt thấy lối ra đã bị phong tỏa tôi biết đại thế đã mất bên cùng ba người còn lại đưa tay bịt chặt mũi miệng nhanh chóng rút lùi vào sâu bên trong dàn đốt rác cách làm này thực ra chẳng khác nào uống nước muối giải khát càng chạy lại càng rời xa khỏi lối lên cầu thang Tầng ngầm này không hề có thông gió. Tùy hầu hết xương độc của con chăn, tỏa ra khó khe cửa lọt đốt sắt đều tụ lại ở gần cửa. Tốc độ lan sâu vào bên trong dàn đốt sắt dần dần chậm lại. Nhưng khi độc vẫn đang từ từ dồn ép về phía chúng tôi. Trong hầm ngầm tăm tối, muốn lên trời cũng không được. Độn thổ xuống đất càng chẳng xong, dự khí mỗi lúc một ít hơn. Ngọn đốt đang cầm trên tay cũng ảm đạm hẳn đi. Bốn người đều vô kế khả thi, chỉ còn biết không ngừng lùi về phía góc tường. Điềm bỗng đột nhiên nếu giả một chuyện, vội vội vàng vàng nói với Đinh Từ Điểm. "Từ Điểm Từ Điểm, trước khi chúng ta đi gặp cụ Marx cụ Lê, tôi hỏi bạn chuyện này có được không?" Bạn thấy tơ với bạt nhất, ai có thể cùng bạn thăng hoa tình chiến hữu cách mạng, thuần khiết lên một cung bậc mới thê. Đinh Từ Điểm ở sau lưng chúng tôi, và lại trong bóng tối, tôi cùng không nhìn rõ gương mặt của cô. Không hiểu đang lúc hãm thần nước tuyệt cảnh, lại còn bị hỏi chuyện này, cô sẽ thấy sợ hãi hay xấu hổ đỏ mặt nữa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 tuyển béo vội thọc tay xuống vũng nước bẩn sợ thử mừng rỡ dèo lên chả tiền sờ bô nhà nó không phải ông thoát nước mà là cả một cái nắp cống bằng sắt để tôi thử xem nó có nhấc được ra không tôi thấy khi đọc của con trằn đã làn đến gần không thể chần chừ thêm một giây một phút nào nữa bèn dột tuyển béo màu màu lên tuyển béo móc hết bùn đất động ở các lỗ thoát nước trên nắp cống rồi chồng ngón tay vào đó để kéo cậu ta dùng sức vào hai cánh tay kéo thử mấy cái nhưng cây nắp cống như thể mọc dễ ở đó rồi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 Thì cũng phải mở ra từ phía ngoài Giống như cửa các lọ đút xác kia vậy Lẽ nào cả cửa cống này cũng thế Đình tư điểm cũng nghĩ giống tôi Ngón tay cô nhỏ Có thể thọc vào lỗ thoát nước Vậy là vội vàng ngồi xổm xuống Nhét tay và lần mò Quả nhiên sẽ thấy bên trong có một cái chốt chặn ngang Tuy đã dễ xét nhưng vẫn nhúc nhắc được Cô không buồn để ý đến ngón tay đỏ đớn Giả sức giặt mấy lần Cuối cùng cũng kéo được cái chốt ra Cái nắp cống thắt nước bằng sắt Tức thì tách lìa ra làm hài Rồi thọng xuống Bên dưới nắp cống thất nước Là một rãnh rất sâu Toàn bộ đều dùng ống lớn đúc bằng xi măng Nối lại với nhau mặt thành Chúng tôi lúc ấy Nào còn để ý bên trong vừa ẩm thấp vừa thối khắm Vội vàng lần lượt chui vào Đường thoát nước này Khả khoảng hơn 2 mét một chút Tôi là người cuối cùng nhảy xuống Nước bẩn thôi rình bắn tục tóe khắp người Định đóng cái nắp cống lại Nhưng trong lúc hỗn loạn cái trâu sần không biết đã bị Đinh Tư Điểm ném đi đâu mất rồi. Tôi vẫn chưa càm tầm, thì bọn Lão Dương bị cứ dục cuống lên, đành phải để đấy vậy. Nước bẩn trong đường cống ngầm không nhiều lắm. Nhưng phần dưới ống xi măng là một tầng bùn nhão đen ngòm thối hoắc, cực kỳ lầy lội nhấp nháp. Bên trong còn có vô số giỏi bỏ, bị chúng tôi làm kinh động, bỏ qua bỏ lại. Hoàn cảnh tuy kinh tởm thật, nhưng dù sao cũng có nước lưu động. Không bị ủ khí mề tan chết người Chỉ có điều nếu không cẩn thận Rất dễ bị trượt chân ngã nhào Cả hai phía đường ống Đều không thấy đâu là tận cùng Lại càng không thể phân biệt được phương hướng Và lại theo lý mà nói Thì vùng mạng bắc này rất nhiều tài nguyên nước Tại sao trong đường ống xi măng Đã bỏ hoang nhiều năm này Vẫn còn nước thải chảy ra Điểm này thì thật không thể nào đoán ra được Bọn tôi đành tạm gác đấy không nghĩ nữa Trược mặt cũng chỉ còn biết đi bước nào Hay bước ấy mà thôi tôi chỉ vào mặt nước nói với mọi người tôi thấy con đường lớn này thông thẳng đến tận Bắc Kinh đấy chúng ta cứ chọn bờ một bên mà đi thôi nói gì thì nói cuối cùng cũng coi như thoát ra khỏi tòa nhà quái quỷ ấy rồi tôi thả chiếc ngầm cho bùn lầy dưới cái cống này trời nhật quyền không quay lại chỗ ấy nữa đâu tùy giữa cống ngầm và gian đốt rác bên trên không hoàn toàn cách ly hẳn nhưng hơi động của con chăn cũng chỉ có hạn chỉ cần không gian đủ lớn thì cũng không lo trúng độc trong đường ống xi măng dài mà hẹp ấy, bốn người chúng tôi cứ thế tiến lên, dẫu rằng con đường phía trước mà mịt khó đoán. nhưng dù sao cũng tránh xa được khỏi cái lò đốt rác tràn ngập những oán niệm oan hồn ấy. áp lực đè nặng lên tâm trí cũng giảm đi phần nào. tôi tươi béo và lão Dương bỉ không ngớt miệng khen ngợi đinh tư điểm, nếu không phải có biểu hiện dũng cảm của cô, sợ rằng lúc này cả bọn đều bị trung độc hết cả rồi. trên kiểu ấy thật đầu khắc gì những người do thái? Bị chết trong phòng khí độc của bọn Đức Quốc xã Nhưng chúng tôi thì thậm chí Còn chẳng có người thu sắc về nữa Thật là đã thảm lại càng thề thảm hơn Đinh Từ Điểm nói Người mà Minh sung bái nhất ấy, Chính là anh hùng số viết Nikolai Aleševich Mình chẳng qua chỉ mong có thể làm theo những gì ông ấy nói Khi một người ngoanh đầu lại nhìn về quá khứ Sẽ không cảm thấy hối hận Vì đã sống trong những năm tháng phí hoai Cũng không cảm thấy hồ thẹn Vì sự tâm thương của chính mình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 Đây mới chỉ là bước đầu tiên của con đường trường trình vạn lý. Tuyên béo cảm thán tiếp lời tôi. Đường cách mạng từ này sẽ càng dài đằng đẵng, càng gian nan, càng khúc khiu gặp gành. Đinh Tư Điểm lại tiếp vào. Vì vậy chúng ta phải tiết kiệm. Đốt hai cây đuốc phí quá, chỉ dùng một cây thôi được không? Đinh Tư Điểm dứt lời, bè dầm luôn cây đuốc đang cầm trên tay mình đi. Tổng cộng bọn tôi sẽ phải làm được có hơn chục cây đuốc thồ sơ, giờ chỉ còn lại bốn năm cây. Hơn nữa thời gian cháy của mỗi cây đều rất ngắn. Tinh giả chưa chắc đã đốt được nửa tiếng đồng hồ. Thật không biết có thể cầm cự được đến lúc bỏ ra khỏi đường cống ngầm này hay không nữa. Trong nhóm bốn người giờ chỉ còn một cây đuốc trên tay lão dương bì là chiếu sáng. Ông cầm đuốc đi giữa. Tôi phát hiện ông già lúc này tinh thần quắc tức hơn trước nhiều. Có lẽ vì lúc nãy ông đã nổ súng cứu đinh từ điểm trong giàn đốt xác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 Lại nghĩ đến những hiện tượng dị thường xảy ra trong lò đốt xác Vừa chân thấp chân cao Bước theo mọi người tiến lên phía trước Bỗng vô ý lướt nhìn lên bức vách một cái Tuyền béo đều thành bảo đào khang hỷ đi đầu Sau đó là lão dương bị tay cầm ngọn đuốc Kế tiếp là đinh tư điểm Tôi đi sau cùng Bốn người đi thành một hàng dọc Bước đi hết sức nhịp nhàng Ống cốc ngầm bằng xi măng này rất hẹp Vì vậy ánh đuốc chiếu sang hơn trong hầm ngầm bên trên rất nhiều Bóng của chúng tôi hắt lên bức vách xi măng còng còng Bốn người đồng đưa bước đi Bóng người trên vách cũng lắc lử lên xuống Nhưng tôi phát hiện trên vách cũng ngập Không chỉ có bốn cái bóng Mà không hiểu tới lúc nào Sao lần tôi đã có thêm một cái bóng đèn cái bóng đèn kia lặng lặng theo sau chúng tôi Vừa khéo ở phần dìa của phạm vi ngọn đuốc chiếu tới Theo nhịp bước đi của lão dương mì Ngọn được bị khi lưu dân động Làm cho lúc sáng lúc tối Cái bóng quay cổng kia Tớt tà tấp tảnh khi ẩn khi hiện Tôi thấy ra đầu mình bắt đầu giận hết cả liền Lòng thầm thát không hay Đúng là ghét của não trời trao của ấy Bóng mà trong giàn đúc sắc kia Vẫn bám theo chúng tôi Âm hồn bất tán Tôi không dám lên tiếng Chỉ lặng lặng thả bước chầm chầm lại Nghiêng tài lắng nghe động tĩnh sau lưng Nhường phía sau tôi